Con tuyết nhỏ đầu đông vẫn đang rơi xuống. Trong hai ngày vừa rồi, thành Trung Châu được tô vẽ thêm bột màu trắng tinh, khiến cho tòa thành hùng trắng quan hùng vĩ này càng thêm xinh đẹp, tựa như là một bức tranh thủy mặc được các họa tinh tế. Lâm Tịch vẫn chậm rãi đi lại trên đường phố Trung Châu, lưng đeo một cái rương sắt lớn. Chỉ là hắn không còn mặc bộ quần áo vải bình thường như trước nữa, mà chính là trường bào tế ti. Màu đỏ diễm lệ nổi bật hẳn trên nền đuết trắng tinh, trông rất là chói mắt. Tất cả dân chúng Thành Trung Châu đều cảm thấy đối với Lâm Tịch, ngày hôm nay là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Hôm nay đúng là không phải ngày bình thường. Lâm Tịch đang đi thẳng tới Hoàng Thành Trung Châu. Hiện giờ ở trong Hoàng Thành Trung Châu đang có một đội ngũ xếp hàng rất là dài. Tất cả người trong đội ngũ này đều mặc một bộ quần áo màu đỏ. Trong một chiếc kiệu đỏ chót trong đội ngũ này, lãnh thu ngữ cũng mặc một bộ váy cưới màu đỏ dếm lệ. Đôi môi được tô vẽ thêm chút phấn hồng Trông nàng thật là xinh đẹp Tựa như là đá hoa đẹp nhất trần gian vậy Trên bộ váy cưới tầng tầng màu đỏ đấy là hoa văn hình phượng bắt mắt Các món đồ trang sức thì lấp lánh Minh Châu Bảo Thạch xinh đẹp Giúp cho lãnh thu ngữ càng xinh đẹp hơn Mặc trước váy cưới trên người đáng ra là ngày hạnh phúc nhất của một người con gái Cũng là lúc họ xinh đẹp nhất Áo đỏ tiết trắng Phía sau Lâm Tịch chính là những dấu chân nhợt nhạt còn in trên nền tuyết, mà đằng sau đội ngũ dài đang từ trong Hoàng Cung đi ra cũng có vô số dấu chân. Trong ngôi thành Trung Châu đã có rất nhiều truyền kỳ này, hai dấu chân đấy sẽ gặp nhau, nhưng lại có một người không muốn hai dấu chân đấy chạm vào nhau. Trước mặt của Lâm Tịch xuất hiện một nam tử mặc áo bào màu sám cho. Bộ quần áo màu sám cho của nam tử này rõ ràng được bệnh từ vô số sợi kim loại. Nhưng bộ quần áo này tựa hồ không hút đầy ánh sáng, khiến cho tên nam tử trông rất là mơ hồ mông lung giữa nền tuyết trắng, tựa như là một bóng ảnh. Tuy nhiên trên người hắn lại ẩn dấu một luồng khí tức cao ngất, tựa như là núi cao, một đoạn núi cao mà người thường không thể phối tới được. Sau khi mà chín bức màn che nặng nề rơi xuống, đại loạn lễ thế thu kết thúc. Thánh sư trong thành Trung Châu càng lúc càng ít đi. Nên Lâm Tịch vừa nhìn lập tức đã nhận ra nam tử mặc mà áo màu xám cho này là ai. Nhưng hắn vẫn không ngừng bước. Tự hồ tên ảnh tử Thánh Sư trước mặt mình là không khí hư vô. Mà việc hắn cần làm chính là bước qua không khí hư vô đó. Ảnh tử Thánh Sư khẽ rơ tay lên. Không có phi kiếm bay ra. Nhưng khi năm ngón tay của gá phất lên cao, bông tuyết đang lắng động dưới mặt đất lập tức bị hồn lực dẫn động tạo thành 5 cây trụ băng mỏng manh. Tựa như là có một nhà lao đột nhiên bao quanh lâm tịch lại. Đằng trước đã phong thỏa, không cho phép thông hành. Gã nhìn lâm tịch, nhìn dương sắp lớn trên lưng lâm tịch, âm thanh lạnh như là băng giá. Lâm tịch ngừng lại, nhìn thoáng qua tiên thánh sư mạnh mẽ bên cạnh hoàng đế, bình tĩnh hỏi. Tại sao không cho phép thông hành? Anh tử thánh sư lạnh nhạt nói. Công chúa xuất giá, hạ dân thấp kém phải tránh xa nam giảm. Lâm Tịch nhìn ngôi nhà cao ngất sau lưng của ảnh tử Thánh Sư hỏi Đây chính là mục đích sắc phong công chúa sao? Mặc dù ngươi công hiến vì nước, mặc dù viện tế ti cho ngươi viên quang Nhưng nếu như ngươi dễ cợt thành ý, thì ta cũng có thể định tội ngươi Ảnh tử Thánh Sư lạnh lùng nói Lâm Tịch suy nghĩ một hồi cười nói Nghe nói kiếm của ngươi bị văn huyền su trấn vỡ, không biết thương thể đã đỡ hơn chưa? Ảnh tử thánh sư lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lâm tịch nói: Mặc dù bị thương, vẫn có thể giết người. Lâm tịch nhìn tên ảnh tử thánh sư này trầm mặc lại. Thấy lâm tịch trầm mặc, ảnh tử thánh sư diễu khởi: Ta khuyên người đừng có hao phí sức lực. Cho dù ngươi có dốc hết sức hét to lên, người trong đội ngũ đó cũng không thể nghe rõ được đâu. Nhạc mừng sẽ chai lấp hết thảy thôi. Hoặc là ngươi có thể khiêu chiến ta. Quyết đấu với ta Cho dù thắng hai bài Người cũng không thể đi qua được Lâm tịch không để đến lời dễ cợt của ảnh tử Thánh Sư Hắn dường như đang lặng lặng suy nghĩ một vấn đề gì đó Rốt cuộc hắn đã có quyết định Ngẩng đầu lên Tay của hắn chậm rãi vươn tới dương sắt sau lưng mình Tự như muốn mở dương ra Lấy đại hắc Thấy lâm tịch có hành động như vậy Thì thần sắc trào phúng trong mắt của ảnh tử Thánh Sư càng lúc càng đậm Nhưng ngay vào lúc này, Lâm Tịch đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phương xa. Anh tử thánh sư bất giác cao mày. Nơi mà Lâm Tịch đang nhìn về thì có một tòa lầu rất là cao. Tòa lầu này có thể là Trích Tinh Lâu, là một lầu các ngắm cảnh nổi tiếng ở thành Trung Châu, mở ra cho tất cả lữ khách tới thành Trung Châu. Nếu như đứng trên đỉnh lầu nhìn quanh, hẳn là có thể nhìn được gần một nửa thành Trung Châu. Hiện giờ, đội ngũ từ trong Hoàng Cung đi ra để đến gần tòa Trích Tinh Lâu. Mà vào lúc này, cảm giác của Ảnh Tử Thánh sư vốn tốt hơn Lâm Tịch có thể nhận ra rõ ràng được tiếng nhạc mừng trong đội ngũ báo hỷ vẫn vang lên. Chỉ có một đội dừng lại ngay gần tòa Trích Đình lâu. Lâm tịnh thu hồi tay của mình về, hắn bất ngờ tươi cười, một nụ cười như là chút được cánh hàng tràn đầy sự vui mừng. Nụ cười này khiến cho Ảnh Tử Thánh sư cảm thấy rất là quỷ dị. Nếu như người còn muốn lãnh thông ngữ chết thì Tốt nhất là nên chạy tới Trích Tinh Lâu ngay bây giờ. Cho lúc mà ảnh tử Thánh Sư càng lúc càng nhíu chặt mày hơn, gã đột nhiên nghe thấy Lâm Tịch lên tiếng. Ánh mắt của gã nhấp nháy liên tục. Lâm Tịch nhìn gã nói, Ngươi đừng quên ta là tướng thần. Ngươi không thể tưởng tượng được tại sao đứng trên gốc cây hòe đó mà ta có thể biết được vị trí hai con ngựa của địch Sầu Phi. Cũng như ngươi không biết chuẩn bị có việc gì xảy ra. Ta không biết là ngươi còn đang do dự cái gì. Ta nói cho ngươi biết, nếu như là ngươi không đi cứu, tội lỗi này của ngươi phải gánh chịu. Ngươi sợ ta thừa cơ xông qua sao? Ngươi đừng quên rằng ngươi đã nói có mệnh lệnh cấm thông hành. Ta đi qua là làm trái lệnh cấm. Đây chính là chuyện các ngươi rất muốn có phải không? Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, nếu như ngươi không đi nhanh, sợ rằng không còn kịp nữa đâu. Lâm Tịch cười nhạo ảnh từ Thánh Sư. Khi trước thì ảnh tử Thánh Sư không ngừng cười nhạo hắn nhưng bây giờ lại đổi thành hắn cười nhạo ảnh tử Thánh Sư. Sắc mặt của ảnh tử Thánh Sư trở nên âm trầm liên tục quát lớn ra lệnh. Cùng với lúc đó thì cả người gã đã hóa thành một bóng ảnh cực nhanh, lướt nhanh tới phương hướng lầu trích tinh với một tốc độ mắt thường khó mà thấy được. Lãnh thu ngữ đang trên lầu. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng không biết tin tức Lý Khai Vân tử trận, cho rằng nàng đã chấp nhận an bài của phụ mẫu. Cũng như là thỉnh cầu cuối cùng của nàng trước khi hôn sự này diễn ra, nàng muốn đi lên trích tinh lâu nhìn về phía nam. Mọi người cũng cho rằng nàng làm vậy là muốn nhớ lại tình yêu vừa nảy sinh kia, sau đấy là quyết tâm cắt đứt toàn bộ tình cảm của mình đối với nam sinh học viện Thanh Loan tên là Lý khải Văn. Dù sao đối với phần lớn mọi người biết chuyện, họ đều cảm thấy đối với một cô gái sinh ra trong thế gia như nàng. Bổn phận của nàng chính là vì gia đình của mình hy sinh nhiều thứ cho lúc nàng bị giam lỏng trên viện Tế Ti trước Hoàng Thành, người duy nhất nàng có thể gặp mặt chính là Lãnh Trấn Nam. Sau khi mà Lý khai Vân tử trận, không có một tin tức nào có thể truyền vào trong Hoàng Cung mà cũng không có ai báo cho nàng biết. Nhưng không có ai có thể ngờ rằng trong bức thánh chỉ tuyên sắc phong nàng làm công chúa lại ẩn chứa một sự thật. Tựa như trong một khóa học nói về đối thủ của học viện Thanh Loan, các giảng viên đều cho rằng có hai loại tiềm ẩn đáng sợ nhất, một loại là người không có tình cảm, quên đi thất tình lục dục, đó là tiềm ẩn diễn vai đạt nhất. loại thứ hai chính là người không còn thiết sống nữa, can tâm đi làm tiềm ẩn. lãnh thu ngữ không phải là tiềm ẩn biết cách diễn vai đạt nhất, nhưng ngay khi mà nhận ra tin tức ẩn giấu trong thánh trì, lòng của nàng đã chết, cho nên cách diễn của nàng thậm chí còn thành công hơn cả tiềm ẩn giỏi nhất. Và lúc này những người ở bên cạnh nàng bao gồm cả mẫu thân của nàng, một phụ nhân xinh đẹp có dung mạo năm sáu phần giống nàng, cảm thấy nàng chỉ là một thiếu nữ hơi u oán, có chút vương vấn trong lòng. Ngoại trừ ảnh tử thánh sư đang phóng đến Trích Tinh lâu với một tốc độ nhanh nhất của mình ra, thì không có ai có thể biết được nàng sẽ làm chuyện gì đó hoặc ý muốn. Bởi vì nàng là người tu hành, nếu như là đã biết chân tướng sự thật, biết được Lâm tịch trở thành Trung Châu, điều nàng cần làm chính là phối hợp với lâm tịch để báo thù. Người tu hành muốn tự giết mình là việc vô cùng đơn giản, căn bản không cần phiền toái như là người bình thường. Không có ai biết rằng hôm nay nàng mặc đồ cưới chính là vì lý khai vân mà mặc. Không có ai biết rằng trong cuộc đời này khoảnh khắc nàng xinh đẹp nhất chính là lúc có một thanh niên mình đầy máu tươi ôm lấy nàng thật chặt, cùng nhau khóc lớn trên chiến trường. Nàng trào lên chỗ cao nhất của trích tinh lâu. Nàng có thể nhìn thấy hơn một nửa thành trung châu, thấy được phương Nam xa xôi. Tuyết trắng rơi trên nền trời màu xanh bao la. Nàng có thể cảm giác được khí trời hơi lành lạnh. Sau đấy, nàng nghĩ đến thanh binh khí đâm vào người Lý Khai Vân nhất định cũng rất là lạnh. Vô đất cho nên người Lý Khai Vân nhất định cũng rất là lạnh. Nàng đã vì hắn mà mặc áo cưới vào, đã vì hắn mà xinh đẹp như vậy, nhưng hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được. Sau đó, nàng bắt đầu rơi lệ sau đó hồn lực trong cơ thể nàng trong nháy mắt đột nhiên bộc phát, cả người nàng lóe sáng rực rỡ. trong những tiếng kêu to và hoảng sợ, mẫu thân thân ái của nàng, cũng là người nàng thỉnh thoảng nhớ đến khi còn chiến đấu trên chiến trường thảm khốc, đã bị hồn lực của nàng chấn động, đẩy lùi ra phía sau, đụng vào một cách tường bên cạnh. mà cả người của nàng lại tự như là một bông hoa xinh đẹp nhất, phóng thẳng ra ngoài bầu trời bao la xanh thẳm, hòa mình vào trong trời đất, từng khiến nàng có vô số ước mơ. Nhưng cuối cùng lại trôn lấp đi ước mơ lớn nhất của nàng. Lãnh thù ngữ dùng cách thức này để chứng minh sự trung trinh của một thiếu nữ còn mộng mơ. Nàng vì Lý Khai Vân mà chết. Trích Tinh Lâu thực sự rất là cao. Từ rất xa thì có rất nhiều người nhìn thấy đóa hoa màu đỏ xinh đẹp này. Khi mà những người trên Trích Tinh Lâu hoảng sợ kêu lên, có vô số người từ đằng xa nhìn lên vì quá bất ngờ mà không thể nói được một lời nào ảnh từ thánh sư còn cách chiếc tinh lâu khoảng trăm bước. Trong nháy mắt này gã quát lên một tiếng chói tai. Một thanh phi kiếm màu xanh nhạt thật mỏng từ trong ống tay áo hắn bắn ra ngoài mang theo một cơn cuồng phong mà ầm ầm đánh tới trước. Cũng ngay lúc này thì có một người tu hành tuân theo mệnh lệnh quán mà đứng trước người lâm tịch đang ngẩn người không biết mình nên làm gì. Bởi vì lâm tịch đã di chuyển. Hắn di chuyển rất nhanh, nhưng lại không xông thẳng tới trước chiếc tinh lâu mà phóng nhanh qua sườn đông Trichinlau. Trên một con đường lớn cắt qua Trichinlau, có một đội ngũ màu đỏ khác vừa xuất hiện. Hiện giờ tốc độ của đội ngũ màu đỏ vừa xuất hiện cũng chợt tăng lên. Đội ngũ màu đỏ cuối cùng xuất hiện trong thành Trung Châu ngày hôm nay chính là từ trong quân danh Trung Châu vậy đi ra. Bởi vì từ xa đã có thể thấy được trích Trichinlau, thấy được trên không trung bao la xanh thẫm có một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ nên đội ngũ màu đỏ này cũng di chuyển rất là nhanh. Chỉ cần đội ngũ màu đỏ này phối hợp với một đội ngũ màu đỏ từ trong hoàng cung đi ra, khi đó xung quanh chu vi nam sầm người bình thường không thể tiến vào được. Mà vào giờ khắc này lại có một người không để cho đội ngũ từ trong quân danh trung châu quân đi ra được hội họp với cả đội ngũ đỏ đã dừng chân ở trích tinh lâu. Lúc này bầu trời không có tuyết, nhưng mà trong ngõ sâu lại có tuyết phun ra ngoài. Lâm tịch từ trong cơn gió tuyết mị xuất hiện. Đeng đeo giáp sắt nặng nề mà từng bước từng bước chân vững trái in đậm trên đất, ngăn cản đội ngũ màu đỏ từ trong quân danh trung châu vậy đi ra. Đội ngũ này dừng lại. Đinh Sấu Phi đang cưỡi ngựa hàng đầu tiên của đội ngũ này. Hắn mặc một bộ áo giáp kim loại được sơn màu đỏ, mà con ngựa hắn đang cưỡi cũng là một con tuấn mã màu hồng cao lớn. Những thuộc hạ cũng là quân sĩ đang đi theo sau hắn cũng mặc một bộ áo giáp màu đỏ. Có gió tuyết dưới đất lên, Tội tới trước mặt địch Sầu Phi. Địch Sầu Phi khẽ nhau mắt lại. Nếu như nói Lâm Tịch muốn làm hắn phải tức giận, vậy có thể nói Lâm Tịch đã làm được. Hắn đã vô cùng tức giận. Lâm Tịch ngăn đường đi của hắn, mà chỉ nhìn con ngựa hắn đang cưới chứ không nhìn hắn. Đây chính là đang nhắc nhở hắn rằng Lâm Tịch đã giết hai con ngựa già quán. Mà những gì mà lãnh thu ngữ vừa làm vừa rồi thì cũng cho hắn thấy được và hiểu được rằng cho dù hắn có gặp được nàng, hắn cũng không thể chiếm được nàng. Nàng ta muốn cho hắn tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Nàng ta muốn dùng phương pháp này để khiến hắn phải nhận nỗi nhục lớn nhất. Trong đền tiếp trắng tinh như vậy, dân chúng trong thành Trung Châu nhất định đã nhìn thấy có một đóa hoa màu đỏ từ trên không trung rớt xuống đất. Và từ một ngày nay, dân chúng thành Trung Châu nhất định sẽ truyền lưu một câu chuyện. Lãnh thu ngữ tình nguyện nhảy lầu chết vì tình, Ngọc đá cùng vỡ, chứ không muốn trở thành thê tử quán. Nếu là hôn sự chưa tiến hành, lãnh thu ngữ chết vì tình, chuyện này thì cũng không cần nhắc tới. Nhưng trong một ngày hôn lễ được cử hành và cả thành Trung Châu đều biết đến, lãnh thu ngữ lại dùng phương pháp này để trả thù khiến hắn cảm thấy thật là nhục nhã. địch Sầu Phi tức giận đến mức khuôn mặt của hắn không thể che giấu được sát khí trong lòng. Nhưng hắn đang tự nhắc nhở mình phải kiềm chế, tự nói với mình rằng chỉ cần không hành động ngu xuẩn, đâm tịch nhất định là người thất bại. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi ngẩng đầu lên không lên tiếng. Một con khoái mã từ con đường lớn khác chạy tới. Người đang cưỡi ngựa mặc một bộ quan phục khoang ngựa đô, khuôn mặt hơi tím tái bởi vì trời đông giá lạnh. Nhưng đây không phải là lưu học thanh mà chính là một người xưa quen biết lâm tịch, uông bất bình. Bởi vì vào ngày xuất hiện ở cửa thành, lâm tịch đã nói rất là rõ, nên mấy ngày vừa qua uông bất bình cũng không xuất hiện trước mặt lâm tịch. Chỉ là ngày hôm nay nghe được tin tức Lâm Tịch mặc trường bào tế ti mỏ đỏ xuất hiện trong hôn lễ, Uông Bất Bình biết mình cần phải đến. Lâm Tịch xoay người, khi mà nhìn thấy chỉ có một mình Uông Bất Bình đến đây, hắn cảm thấy rất là vui mừng. Hắn vẫn không lên tiếng. Và cũng trên con đường đó, nhưng mà đằng sau của Uông Bất Bình, có một bóng người mỏ đỏ đang nhanh chóng xuất hiện. Đây là một quân nhân mặc giác đỏ. Trình độ cưới ngựa của tên quân nhân này hiển nhiên hơn sao uống bất bình, nên mặc dù xuất hiện sao uống bất bình nhưng lại nhanh chóng vượt qua uống bất bình. Khi mà còn cách lâm tịch khoảng hơn trăm bước, tên quân nhân này nhìn lâm tịch đang đứng yên bắt đầu, không dám tiến lên nữa, chỉ tung mình xuống ngựa vì một chân xuống đất bẩm báo. Hậu đại nhân đã cứu công chúa. hồi lực công chúa bộc phát quá mạnh mẽ, tạm thời hôn mê, nhưng xác định không ngại để hôn lễ. Trong nháy mắt tên quân nhân này xuống ngựa lên tiếng bẩm báo. Thì trên con đường lớn Úng Bất Bình đang cưới ngựa đột nhiên xuất hiện một bóng người màu sám cho. Bóng người màu sám cho này di chuyển thật nhìn như là rất chậm, nhưng mà khoảng cách giữa gã vào Úng Bất Bình ngày càng gần hơn. Nghe được lời bẩm báo của tên Đồng Liêu vừa từ Trích Tinh Lâu chạy tới, lại nhìn thấy ảnh tử Thánh Sư đang đi đến nơi này. Mấy thuộc hạ thân cận của địch Sầu Phi đang ở đây lập tức cảm thấy vui mừng. Sao ngươi không tiếp tục trốn trong quân doanh như là con rùa rút đầu nữa đi? Ngay vào lúc này, Lâm Tịch lại lên tiếng. Hắn tự hồ không để đến lời bẩm báo của tên quân nhân vừa tới, chỉ bình tĩnh nhìn địch sầu phi dẫu cật. Hay là ngươi xem việc cưới được lãnh thu ngữ là phản công ta sao? Chỉ là quá tiếc, ngươi đã tự dứt lấy nhục rồi. Giọng nói của Lâm Tịch càng lúc càng lạnh như băng giá. Một con cóc như ngươi cuối cùng cũng là con cóc, sao có thể xứng đôi với thiền Nga? Ngay khi mà giọng nói mỉa mai mà lạnh lùng của Lâm Tịch vang lên, địch sầu phi khẽ nhớ mày, mái tóc dài màu đen bay phất phơi trong gió. Chỉ dựa vào phán đoán của mình mà coi người nào đó là hung thủ sao? <cười> Đúng là ngu xuẩn. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch hỏi, ngươi có chứng cứ không? Lâm Tịch nhìn hắn nói, ngươi dám gây phiền phức với đường khả, Đối với ta như vậy là quá đủ rồi. Nét tàn khốc trọt lẽ lên trong mắt của địch sầu phi. Hắn tự phụ cười cười. Chỉ như vậy không thể coi là chứng cứ. Mà ngươi căn bản không thể thay đổi được gì. Bao gồm cả người con gái của huynh đệ tốt nhất của ngươi. Cuối cùng cũng phải trở thành thê tử của ta. Lâm Đại Nhân Ngay vào lúc này Uông Bất Bình đã đến sau đưng của Lâm Tịch. Tung mình nhảy xuống ngựa. Tân hình lảo đào một cái hô lớn lên. Lâm tịch khẽ mỉm cười hành lễ về hắn. Bóng người sắm cho kia đã dừng lại bên cạnh tên quân nhân vừa mới bầm báo, còn cách Lâm tịch khoảng trăm bước chân. Nếu như ngươi chết, không có chuyện gì sẽ xảy ra cả. Ngươi cuối cùng chỉ là một con cóc chết đi thôi. Lâm tịch quay đầu nhìn địch sầu phi nói. Chết đi ngay lúc đang bỏ lên cao, có lẽ sẽ rất là đau đớn. Hắn sẽ không chết. Ảnh từ thánh sư đang thở rất là gấp, bởi vì vừa rồi mạnh mẽ sử dụng hồn lực, nên ngay cả một thánh sư như gã cũng cảm thấy không chịu nổi. Gã lạnh lùng nhìn lâm tịch nói, Nếu như người không nhanh chóng rời đi, lúc thánh giá của công chúa tới đây, có lẽ người sẽ chết đấy. Hãy nhường đường! Một tên thuộc hạ ở bên cạnh địch sầu phi lạnh lùng đi tới trước. Tên thuộc hạ mặt chơi quốc này cả người toát ra khí thức tiết huyết. Ánh mắt nhìn lâm tịch tự như đang nhìn một con chó cản đường. Đây là một ánh mắt khiêu kích trực tiếp, nhưng lầm tịch lại rất là bình tĩnh. Hắn nhìn thóng qua tên tường lãnh trước kia đã từng là tường lãnh binh quân Long Xà, chậm rãi nói. Ngươi là Hồ Triệt sao? Tường lãnh tối cao quân cơ sở Trung Châu Quân. Sợ rằng trong chuyện hại chết hơn 10 quân nhân văn tần kia thì cũng không thể thiếu công lao của người được. Hồ Triệt lạnh giọng nói. <cười> Ta không có thời gian để đôi co miệng lưỡi với người. Rất tốt. Lâm tịch gạt đầu, nhìn thóng qua ảnh tử Thánh Sư đang khinh thường nhìn mình ở đằng sau, nở ra một nụ cười nhạt. Ngươi ở trước mặt ta rất là kiêu ngạo, xem ta giống như là một con kiến mà ngươi có thể giết chết bất cứ lúc nào. Khi trước thì nói chuyện với ta, ngươi luôn tỏ ra mình là có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta, chứ không phải là ta giết chết ngươi sao. Chắc là các ngươi cũng rất muốn biết tại sao khi tới thành Trung Châu này ta lại đi chậm như vậy. Chỉ hoãn đi hơn hai mươi mấy ngày phải không? ta người muốn biết trong hai mươi mấy ngày đó, ta đã làm gì đúng không? Bây giờ ta có thể cho các người biết đáp án. Lâm Tịch không nghe những gì đối phương nói, hắn chỉ lạnh nhạt nói ra những lời này. Bất kể là đối phương có muốn nghe hay không, bất kể ánh mắt của mọi người nhìn mình như thế nào. Sau khi nói xong, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Địch Sầu Phi và đám người Hồ Triệt lập tức nhau mắt lại. Bởi vì đúng là bọn họ đã không điều tra được suốt hai mươi mấy ngày đó, rốt cuộc Lâm Tịch đã làm những gì. Ảnh tử Thánh Sư luôn tỏ ra kinh thường Lâm Tịch lập tức biến sắc, bất giác nhíu mày. Khí tức xung quanh Lâm Tịch nhanh chóng dung thành một thể với trời đất. Ngay trận minh tường. Đúng vậy, đây chính là ngay trận minh tường. Chỉ trong nháy mắt này Lâm Tịch đã tiến vào minh tường tu hành. Đây là chuyện mà chỉ có những cường già thân đã trải qua vô số trận chiến. Rất ít người tu hành trên thế gian này có thể làm được. Cho dù là ảnh tử Thánh Sư thì cũng không thể trong tình huống này mà nhanh chóng tiến vào minh tưởng tu hành được. Cũng trong nháy mắt này thì mọi người có thể cảm giác được khí tức trên người lâm tịch đang tăng lên với một tốc độ kinh người. Tách! Không khí xung quanh lâm tịch nhẹ nhàng chấn động giống như là một xác trứng gà bị phá vỡ. Tất cả người tu hành đang có mặt ở đây đều cảm giác được hồn lực trong cơ thể lâm tịch đang tăng lên nhanh chóng. Đây chính là phá cảnh. Sự kinh thường trong mắt của ảnh tử thánh sư đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng đáng sợ. Đối với bất kỳ người tu hành có cấp bậc từ quốc sĩ trở lên, họ không biết hồn lực tu hành là một việc tích lũy lâu dài, không thể có người nào muốn đột phá tu vi là có thể đột phá ngay được. Với những biến hóa hiện giờ trên người Lâm Tịch, gã có thể nhận ra trong hơn 20 ngày trước, Lâm Tịch luôn khổ tu. Hắn đã tận dụng tối đa Hai mươi mấy ngày kéo dài tới thành Trung Châu, chính là để cho tu vi của mình đạt tới quốc sĩ đỉnh phong, chỉ cách cảnh giới đại quốc sư một hơi thở. Hắn muốn mọi người nhìn thấy mình cảm giác được hắn là một người tu hành cấp bậc quốc sĩ, nhưng thật ra hắn đã là một người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Ngoại trừ uông bất bình ra thì hồ triệt ở gần lâm tịch nhất đột nhiên cảm thấy tim mình đang đập nhanh với một tốc độ khủng khiếp. Sự khủng khiếp này không chỉ bắt nguồn từ việc thực lực lâm tịch đột nhiên tăng lên, mà còn đến từ sát khí lạnh như băng của Lâm Tịch. Lâm Tịch mở mắt, tươi cười. Trong độ cười ẩn chứa sự khoái ý, sự mệt mỏi. Những ngày qua hắn đã tu hành vô cùng cực khổ, thậm chí là còn cực khổ hơn giai đoạn sau khi tu hành ở trận chiến Lang Bích Lạc năm xưa. Cho dù là Nam Cung Vị ương cũng không thể làm được. Mà bây giờ đã tới thời điểm hắn thật sự làm chuyện lớn. Tay của hắn chạm vào dương sắt sau lưng mình. Đại hắc từ trong dương sắt lớn rơi ra ngoài, được hắn nắm chặt trong tay. Một cái móng vuốt nhỏ đen sẫm từ trong ống tay áo quản vươn ra, một luồng khí lưu màu trắng trực tiếp bao trùm mặt của Hồ Triệt. Vô số phụn băng tiêu tán trong không khí, nhưng kèm theo đó lại là máu tươi và da thịt nát vụn của cái đầu có tên thuộc hạ trung thành với địch sâu phi này. Không thể nói bất kỳ một lời nào. Thường lãnh cấp cao mang quan vị chính nhị phẩm của Trung Châu Vệ, thống lãnh tối cao của quân cơ sở, Hồ Triệp Đại Nhân, đã bị Lâm Tịch giết chết trước mặt mọi người. Toàn bộ cái đầu bị chấn nát, tựa như là một quả dưa hấu bị đập bể xuống đất. Tất cả mọi người ngây gốc nhìn máu tươi và thịt nát bị đông lạnh đang phiêu tán rơi trên mặt đất. Không thể nói được một lời nào, bởi vì không ai dám tin tưởng những gì mà mình đang nhìn thấy là sự thật. Lâm Đại Nhân! Uông bất bình đau từ tận tâm can mà thê lương kêu lên, vang vọng khắp con phố này. Tại sao hắn dám làm như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này đang diễn ra thật là hoang đường. Ngay đường giết người, người bị giết là thống lãnh cao cấp của quân đội, hơn nữa còn giết chết người này trước mặt đông đảo quan viên cũng như là quân nhân Vân Tần. Với những chuyện mà Lâm Tịch đã từng làm trước kia, ấn tượng của mọi người về hắn chính là hắn tuyệt đối sẽ không làm ra mấy cái chuyện trái pháp luật. Mà bây giờ hắn lại dám công khai trực tiếp giết chết một tướng lãnh cao cấp của quân đội. Đấy võ vi phạm lệnh cấm. Không để đến luật pháp, thật ra đây chính là chuyện mà rất nhiều người trong thành Trung Châu này mong muốn lâm tịch thực hiện. Mà khi lâm tịch thật sự làm ra chuyện này, mọi người lại bất ngờ cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên những người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy kinh hãi, cảm thấy lòng tê dại. Cho lúc nhất thời thì ngay cả ảnh tử Thánh Sư cũng cảm thấy mơ hồ. Lâm Tịch làm như vậy thật đồng không khác gì Minh ước giữa hai đế quốc to lớn đã hoàn toàn bị sể bỏ Điều này đại biểu cho việc học viện Thanh Loan và Hoàng Thành Trung Châu đã chính thức quyết liệt đối đầu với nhau. Ý nghĩa này thật sự là quá kinh người. Anh tử Thánh sư không phải là hoàng đế, gã không thể thay hoàng đế quyết định được, nên đối mặt với biến cố này gã phải có thời gian suy tư. Nhưng Lâm Tịch lại không hề dừng hay là chần chờ, mọi động tác của hắn nhanh nhẹn như là nước chảy mây trôi. Thánh sư đúng là rất giỏi, nhưng một thánh sư như ngươi, nếu so sánh với các thánh sư ta đã từng gặp ở Lang Đông Cảnh, ngươi thậm chí còn không xứng để sách giày cho bọn họ. Lâm Tịch lạnh lùng lên tiếng với ảnh tử thánh sư. Ngay khi lời nói này vang lên, ngón tay của Lâm Tịch đã chạm vào ba sợi dây của Đại Hắc. Trong thế giới cảm giác của người tu hành có một màn đêm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Tịch. Ảnh tử thánh sư kêu to một tiếng phi kiếm màu xanh nhạt từ trong ống tay áo của gã bay ra ngoài, cấp tốc xoay quanh người gã với một tốc độ kinh khủng. Nhưng mà chiêu tức này của đại hắc lại không lập tức phủ xuống như là gã đã nghĩ. Gã quay đầu đi, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đen đang vẽ nên một hình vòng khổng lồ, tạo thành một bán kính to lớn, bay thẳng qua bầu trời sau lưng. Rất nhiều người già lã trong thành trung châu nhìn thấy luồng ánh sáng đen dài như vậy, không khỏi cảm thấy run người lúc này lâm tịch đã song thẳng tới chỗ của địch sầu phi, địch sầu phi quát lên chói tai, thanh kiếm màu hồng bên hông hắn tự động kêu lên rồi bay ra khỏi vỏ, tạo thành một dòng sông màu bạc được nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn xông lên trước tiên, nhưng mà bỗng nhiên cả người bọn họ ngừng lại đột ngột. một luồng khí màu trắng kinh khủng từ cái móng vuốt nhỏ thò ra khỏi ống tay áo của lâm tịch truyền ra bên ngoài. mấy tên thuộc hạ của địch sầu phi lập tức bị đóng băng lại tiếp đấy lồng ngực bị những cột băng bén nhọn đâm thẳng vào bên trong máu tươi vừa phun ra bên ngoài đã bị đông lại từ màu đỏ chuyển thành màu trắng tinh lâm Tịch lại sử dụng đại hắc luồng ánh sáng màu đen của đại hắt tinh tế xuyên qua các khe hở giữa những tên tường lãnh trung châu phệ và bị đóng băng bắn thẳng tới chỗ của địch sầu phi không khí quanh người địch sầu phi liên tục bị áp bức ngay khi mà luồng ánh sáng đen đó gần tiếp xúc với thân thể của mình Địch Sáo Phi mới có thể cảm nhận được chiêu thức này của Đại Hắc rốt cuộc đang tấn công nơi nào trên thân thể. Trường kiếm trong tay hắn lật ngược đâm về sau, tựa như là một mũi kiếm đang khắc họa lên những đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Thân kiếm chính xác đánh tới luồng ánh sáng đen đang tấn công sát mình. A một tiếng. Hắn chặn được chiêu thức này của Đâm Tịch, nhưng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa bên trong luồng ánh sáng đen lại ép trường kiếm quán mạnh mẽ đập vào lưng quán. Còn giáp màu đỏ sau lưng hắn đang mặc nhất thời bị tách vỡ ra thành mấy chục mảnh. Sắc mặt của địch sầu phi tái nhợt như là tờ giấy trắng. Hắn rốt cuộc hiểu được đại hắc mạnh mẽ như thế nào. Mặc dù lâm tịch chỉ là một người tu hành vừa mới bước chân vào cảnh giới đại quốc sư. Mặc dù hắn đã là người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, chỉ còn cách thánh sư nửa bước. Nhưng chiêu thức lâm tịch dùng đại hắc phóng ra vẫn khiến hắn không thể nào ngăn cản được. Mà đại hắc không chỉ mạnh mẽ như vậy. Lung ánh sáng màu đen đầu tiên phóng lên trời đã gần như là vẽ sang một vòng tròn khó tưởng tượng được trong không trung, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chiêu đầu tiên của Lâm Tịch căn bản không nhằm đến ảnh tử thánh sư mà chính là nhắm vào địch Sáu Phi. Chiêu đầu tiên này lại tới chậm hơn chiêu thứ hai. Địch Sáu Phi căn bản không thể ngăn cản được chiêu thức này, mà thuộc hạ bên cạnh hắn cũng không thể kịp thời ứng cứu. Nhưng trong trận chiến này dù sao cũng còn một thánh sư nữa. Cảm giác và tốc độ của Thánh Sư thật sự hơn người tu hành cấp đại quốc sư quá nhiều. Trong ánh mắt của Thánh Sư thì có một vài hình ảnh đang diễn ra rất là chậm. Sau khi xác định được luồng ánh sáng màu đen đầu tiên không phải tấn công mình, ảnh tử Thánh Sư đã tức giận giống to lên một tiếng. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt của gã đã phá không bay tới, đón chặn ngay trước mặt địch Sầu Phi. Một tiếng động chậm thấp vang lên. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi, Thanh phi kiếm màu xanh nhạt đó đã vung lên chém xuống vô số lần, cắt nát toàn bộ luồng ánh sáng đen đầu tiên. Sau khi mà cắt nát luồng ánh sáng đen đó, thanh phi kiếm màu xanh nhạt thừa cơ đâm thẳng tới phía trước, muốn trực tiếp xuyên qua cổ của lâm tịch. Lâm tịch bình tĩnh nhìn thanh phi kiếm màu xanh nhạt. người tu hành bình thường sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian thanh phi kiếm màu xanh nhạt bay lên không trung tất nhiên là sẽ đủ để lâm tịch một lần nữa sử dụng đại áp. nhưng cảm giác của lâm tịch tuyệt đối không thể so sánh kịp tốc độ của thanh phi kiếm này. Tuy nhiên trong nhảy mắt sau đó thì mọi người mới nhớ Lâm Tịch không phải là một người tu hành bình thường, mà chính là tướng thần. Một luồng ánh sáng màu đen trở xuất hiện trong không trung tấn công thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm màu xanh nhạt chặt đứt luồng ánh sáng màu đen này, nhưng bản thân lại bị rung động, lắc lư không ngừng. Và cũng ngay trong khoảnh khắc đó, cá tường đã lộ nửa thân người ra khỏi ống tay áo của Lâm Tịch. Trông cá tường rất là khả ái nhưng mà ẩn trong đôi mắt màu đen của nó lại không phải là thần thái u mê, mà chỉ là tức giận và bi thương bởi vì nó có thể cảm giác được sự tức giận và bi thương sâu trong lòng lâm tịch nó phát ra một tiếng vang mãnh liệt, toàn bộ sức mạnh nó đã tích tụ trong nhiều ngày qua đồng loạt bộc phát mạnh mẽ, vô số mảnh băng trong suốt từ miệng nó, trong hai cái móng vuốt màu đen của nó phun ra phía trước mà ảo ảo bộc phát, máu tươi nhạt nhạt từ miệng nó phun ra bên ngoài, thanh phi kiếm màu xanh nhạt đang bay trên không trung nhanh chóng đóng băng. Chỉ trong một tức ngắn ngủi nó đã biến thành một cột băng lơ lửng trên không trung. Anh tử thánh sư kêu lên đau đớn, hai ngón tay phải vươn ra bên ngoài, hồn lực trong cơ thể cũng quần quận thấm vào trong trời đất. Cũng trong nháy mắt này thì địch sầu phi đã quát lên một tiếng, con ngựa dưới thân hắn chạy vội như là điên. Dù là lâm tịch hay là cát tường thì tốc độ thực lực tăng lên cũng thật là quá kinh người, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng đã chiến đấu vô số trận chiến trong sơn mạch long xà là người tu hành rất là biết cách chiến đấu. Ngay lúc này, hắn đã nhận ra một cơ hội có thể giết chết Lâm Tịch. Nhưng vừa chạy được mấy bước, con ngựa màu đỏ hắn đang cưỡi đột nhiên chết đi. Đầu ngựa biến thành một đống băng màu trắng, tựa như là lúc vừa rồi nó đã tự chạy xông vào một vùng không gian lạnh lẽo. Xương trắng nhanh chóng từ đầu ngựa lan tràn đến thân ngựa. Trong nháy mắt đầu ngựa bị đóng băng thì địch Sầu Phi đã nhảy lên không trung. Hỏa lực trong cơ thể hắn bộc phát một cách mạnh mẽ khiến thân thể quán tự như là một hòn đá bị máy bắn đá ném ra ngoài. Cùng với lúc đó thì trường kiếm trong tay hắn tự như đã biến thành một dòng sông từ trong tay quán bay ra ngoài đâm thẳng vào ngực của lâm tịch địch sầu phi không phải là thánh sư ngự kiếm nhưng mà uy lực của chiêu thức hóa kiếm thành dòng sông lớn này của học viện tiên nhất đã không thua gì phi kiếm của người tu hành. trường bào đại thế đi trên người lâm tịch không bị xuyên thủng nhưng lại bị mũi kiếm làm cho biến dạng nhanh chóng lõm sâu vào bên trong. Thanh trường kiếm của địch sầu phi tựa như là một cây trường côn, muốn đâm cả bộ y phục Lâm Tịch đang mặc vào người Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi nhớ mày. Trong nháy mắt này thì cả người hắn hẳn là phải lùi về sau, cơ thể hắn hẳn là phải vang lên tiếng vỡ vụn của da thịt cũng như là xương cốt. Nhưng phần cơ thể của hắn bị mũi kiếm đâm trúng tựa như là biến thành một khối sắt cứng. Hắn dùng thân thể của mình cứng rắn đẩy lùi thanh kiếm này, ngón tay một lần nữa chạm đến đại hắc. Vèo! lông ánh sáng màu đen lại xuất hiện trong không chung Nhưng châu thức này quán lại không tấn công tới địch sầu phi Đã cách mình rất là gần Mà chính là điều chỉnh lông ánh sáng đen này trở thành một đường thẳng Trong nhảy mắt bàn tới ngay giữa hai hàng lông này của ảnh tử Thánh Sư Hiện giờ ảnh tử Thánh Sư còn đang toàn lực dùng phi kiếm phá vỡ vô số mảnh băng của các tường Thì chợt có cảm giác có bột màn đen đã bàn tới mi tâm của mình Gã nhất thời hoảng sợ biến sắc Gián đạn hồn lực đang quan trú vào trong thanh phi kiếm đồng thời hội tụ lại ở đầu ngón tay của mình. Hai ngón tay của gã làm kiếm chặn đứng luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng màu đen biến mất. Hai ngón tay của anh tử thánh sư đã bị bẻ gãy như là miếng đậu hũ. Có hai dòng máu tươi từ ngón tay của hắn chảy ra ngoài. Các thi thể của các tường lãnh trung châu vệ đã bị cát tường đóng băng đang ở trước mặt đâm tịch ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt mà anh tử thánh sư bị đâm tịch dùng đại áp chặn đứt hai ngón tay, địch sầu phi đã mạnh mẽ phóng tới tay phải quán nắm chặt trường kiếm, quán trú toàn bộ sức mạnh, sức nạn thân thể của mình vào trong thanh kiếm này. Lâm Tịch ho ra một ngụm máu tươi, tiếp đấy cả người trợt đuôi về phía sau. Vừa rồi Lâm Tịch đã quán trú hồn lực của mình vào ngón tay giữa để sử dụng đại hắc. Hồn lực trong cơ thể không kịp thời hội tụ lại được nữa. Nhưng thần sắc của Lâm Tịch lại rất là bình tĩnh. Hắn phung mạnh tay mình, sử dụng đại hắc như là một cây búa lớn đập xuống đầu địch sầu phi. Địch sầu phi Tài trái Trải Quản cũng đưa ra ngoài bắt lấy đại hắc. Ngay khi mà tiếp xúc với đại hắc nặng nề và đang tỏa ra khí tức đặc biệt đó, hắn bất giác cảm thấy có một ngọn lửa nóng từ trong lòng mình sinh ra. Đối với bất kỳ người tu hành nào, đại hắc luôn là một kiện hồn binh tràn đầy sự hấp dẫn. Đại hắc bị giằng co giữa tay Địch Sấu Phi và tay Lâm Tịch, hai người mỗi người cầm một đầu, một người thì đang ở giữa không trung, một người thì đang chật lùi về sau. Lâm Tịch ho ra một ngụm máu tươi, lòng ngực quán bắt đầu có máu tươi thấm ra bên ngoài, nhộn đỏ cả trường bào. Nhưng đôi mắt quán lại toát ra một thần thái khiến cho địch Sầu Phi phải ngây người khi mà nhìn thấy. Cũng ngay vào lúc này thì địch Sầu Phi cảm thấy cổ họng của mình rất là khô khan tự như đang tràn ngập vô số cát vàng. Địch Sầu Phi nghĩ tới một khả năng, hồi lực trong cơ thể liên cùng vận chuyển, muốn đẩy số cát vàng vừa xuất hiện trong cơ thể mình ra ngoài. Nhưng hồn lực trong cơ thể hắn tựa như là bị vô số cát vàng này luốt lấy, sau đấy biến thành càng nhiều cát vàng hơn. Lâm tịch tươi cười. Ngay từ ngày nhận được tin tức ở tiền tiến, hắn vẫn không thể nào hít thở được, mãi cho đến lúc này hắn mới cảm giác rằng mình đang hít thở. Tay hơi của hắn đập nhẹ vào đại hắc. Trong khoảnh khắc đại hắc quay ngược lại trên không trung, ngón tay của hắn một lần nữa chạm vào ba sợi dây cung trong nhảy mắt này có vô số người tu hành sau lưng địch Sầu Phi hoảng sợ hô lên bọn họ không thể biết hiện giờ địch Sầu Phi đang bị gì nhưng bọn họ lại vô cùng hoảng sợ trước tốc độ bộc phát hồn lực của Lâm Tịch anh từ Thánh Sư đang khó khăn nay động bàn tay dính đầy máu tươi của mình vươn ra phía trước cố gắng câu thông với phi kiếm của mình gã có thể cảm giác được biến cố kinh người của địch Sầu Phi đồng thời có thể khẳng định địch Sầu Phi đã không thể nào ngăn cản được Lâm Tịch nhưng chiêu thức này của Lâm Tịch lại không hướng về địch Sầu Phi Một luồng ánh sáng màu đen từ trong tay đại hắc bay ra, giống như là một vết xích tự nhiên trong trời đất, tạo thành một vòng tròn có bán kính lớn ngay giữa không trung. Cũng không có ai biết khi nào nó sẽ quay trở lại. Phi kiếm của anh từ thánh sư trong cây cột băng điên cuồng chấn động, khiến cho cây cột băng đó bắt đầu phát ra tiếng vang rách làm run lòng người, từng khe nứt xẻ hẹp bắt đầu xuất hiện. Đâm Tịch xoay người, Địch Sáo Phi muốn hành động, nhưng mà trong khoảng thời gian cực ngắn vừa rồi, Toàn bộ sức mạnh trong người hắn đã biến thành hư vô. Trường kiếm quán trở nên nặng nề đến mức hắn không thể nào cầm được nữa. Cả người quán từ trên không trung rơi xuống, đó cũng là lúc Lâm Tịch xoay người lại, trường kiếm quán thoát khỏi lòng ngực của Lâm Tịch. Hắn và Lâm Tịch nhanh chóng thay đổi vị trí cho nhau, Lâm Tịch đứng sau lưng hắn, một tay kẹp lấy đại hắc đang quay ngược trên không trung, một tay chạm vào lưng địch Sầu Phi. Địch Sầu Phi tự như là biến thành một tấm chắn của hắn. Hắn đẩy lấy địch sầu phi, nhanh chóng đi tới chỗ ảnh tử Thánh Sư. Răng rắc Phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư rút cuộc phá tan được cột băng và khí lạnh, nhanh chóng phóng thẳng tới trước. Đối mắt với thanh phi kiếm đang nhanh chóng vòng qua tấn công sau lưng mình. Lâm Tịch chỉ cười một tiếng, nhìn ảnh tử Thánh Sư vánh mắt khiêu khích, một lần nữa sử dụng đại hắt. Một luồng ánh sáng màu đen không để đến thanh phi kiếm đằng sau, đánh thẳng tới ảnh tử Thánh Sư. Sau lưng ảnh tử Thánh Sư là bầu trời bao la, nhưng mà luồng ánh sáng đen lúc trước vẽ nên một vòng tròn có bán kính cực lớn trong không trung hiện đang quay lại, đâm thẳng tới sau lưng của ảnh tử Thánh Sư. Chiêu thức này của Lâm Tịch thật sự là tràn đầy khí tức tàn nhẫn vật thấu xương. Người muốn giết ta ư, hãy dùng mạng của mình để đổi lấy đi. Và đối với ảnh tử Thánh Sư thì đây là một khoảnh khắc đầy sức hấp dẫn trí mạng. Chỉ cần ý nghĩ của gã vừa xuất hiện, tướng thần Học viện Thanh Loan sẽ bị gã giết chết. Mà tên tuổi của gã nhất định sẽ được chuyển lưu trong những câu chuyện xưa của Vân Tần Được ghi lại trong sử sách Nhưng Lâm Tịch lại đang báo thù một cách liều lĩnh và thô bạo Còn gã thì lại đang làm cung phụng trong triều đình Còn có một con đường tốt đẹp hơn để đi Nên gã rất là sợ chết Gã không thể nào hiểu được tại sao Lâm Tịch có thể nắm bắt thời cơ Trong lúc chiến đấu tinh chuẩn đến mức mà còn hơn một tháng xưa như vậy Trong nháy mắt mà hai luồng ánh sáng đen đó cùng lúc ập xuống Trái tim của gã đã co lại một cách mãnh liệt, mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông phun ra bên ngoài như là suối. Hai tay của gã đưa ra bên ngoài, hồi lực trong cơ thể vận chuyển một cách điên cuồng. Triệu hồi thanh phi kiếm đang ở sau lưng lâm tịch về lại bên mình với một tốc độ khủng khiếp. Phốc, phốc, phốc! Vô số âm thanh vang lên giữa không trung. Thanh phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư cũng vang lên những tiếng động rất là khẽ, gần như là bị giải thề. Vào thời khắc nguy hiểm tột độ là hai luồng ánh sáng màu đen gần như là cùng lúc tấn công tới đầu của gã. Thanh phi kiếm đã gần là bị phá hủy của gã kịp thời chặt đứt toàn bộ sức mạnh bên trong hai luồng ánh sáng đen đó. Thắng bại cũng chỉ là một trong một chốc mắt này. Chỉ là một lựa chọn đơn giản, chỉ là một hành động trong nháy mắt. Nhưng tất cả người của ảnh từ Thánh Sư lại không ngừng run rẩy, gân xanh nổi rõ trên cây trán trắng nõn. Nụ cười của Lâm Tịch ẩn chứa sự khiêu khích nhưng lại khiến ảnh tử Thánh Sư cảm thấy đó là lòng tin vô thường. Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, nhưng lại không có máu phun ra ngoài. Tuy nhiên, ảnh tử Thánh Sư lại hự nhẹ một tiếng, một chùm máu tươi lập tức xuất hiện bên ngoài không chung. Từ những vị trí quan sát khác nhau, có rất nhiều người già trong thành Trung Châu nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi. Chỉ cần là một người tu hành, họ sẽ hiểu rằng nếu như là ảnh tử Thánh Sư không bị thương từ trước, nếu như Lâm Tịch không có một yêu thú mạnh mẽ như là các tường trợ giúp, Chưa chắc đã có thể đánh mại được ảnh tử Thánh Sư. Tuy nhiên trong lần chiến đấu vừa rồi, tận mắt nhìn thấy luồng ánh sáng đen vẽ lên một vòng tròn bắn kính cực lớn trên không trung, sau đấy lại quay về vô cùng chuẩn xác và đúng lúc, lại giúp họ có thể khẳng định Lâm Tịch chính là người có thiên phú tướng thần giống như là Trương Viện Trường. Đại Hắc có thể mạnh mẽ và đáng sợ không chỉ vì bản thân của nó, mà còn vì chủ nhân của nó. Chỉ có tướng thần mới có thể chân chính phát huy được uy lực đáng sợ nhất của Đại Hắc. Đại Hắc kết hợp với tướng thần chính là tổ hợp trời sinh. Anh tử Thánh Sư bắt đầu lùi về sau. Gã có thể hiểu được dụng ý của Lâm Tịch, nên cả người gã đã tung bay về một bên, nhường một lối đi cho Lâm Tịch. Bị đối thủ mình từng khinh thường đánh bại, cộng thêm việc đối phương đang có sự tự tin vô hạn và cảm giác tử vong luôn vần quanh trên đầu. Nên tên Thánh Sư cẩn thận với cả Hoàng đế Vân Tần này cảm thấy rất là sợ hãi, nhất thời không thể nói được lời nào. Lâm Tịch không có tiếp tục đuổi giết tên Thánh Sư đã bị thương không nhẹ này. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nên phải tiết kiệm hồn lực. Phía sau hắn có âm thanh mũi tên và binh khí sẽ gió phóng tới. <cười> Muốn chết, ta có thể giúp các người. Lâm Tịch hơi chán ghét cười nhạo, thậm chí chưa từng quay đầu lại, tự nhiên sau đầu hắn đã mọc lên hai con mắt để quan sát. Từng luồng ánh sáng màu đen từ trước người hắn tỏa ra ngoài. Sức mạnh của từng luồng ánh sáng màu đen này không kinh người, nhưng lại nguy hiểm ở chỗ vô thanh vô thức, dễ ít người có thể nắm bắt được. Một người tu hành Trung Châu vệ vừa từ hai bên đường phố lao ra ngoài, lập tức bị luồng ánh sáng màu đen đó xuyên thủng qua trán và ót. Máu tươi, màu đỏ và mảnh vụn của bộ óc trải dài trên nền đất đầy tuyết trắng của thành Trung Châu. Quân bất bình ngã xuống đất, hẳn há miệng ra không thể nói được lời nào. Chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất lại đang diễn ra trước mặt hắn mãn không có năng lực để thay đổi. Lâm Tịch đại khai sát giới trong thành Trung Châu, giết người không một chút nương tay. Sao, sao người dám? Trên con phố dài đang thấm nhuộm máu tươi bây giờ, người duy nhất dám lên tiếng với Lâm Tịch cũng chỉ có Địch Sầu Phi đang bị Lâm Tịch nắm chặt trong tay. Một dòng dược lực được Lâm Tịch dùng hồn lực truyền vào trong cơ thể Địch Sầu Phi. Đây không phải là giải dược độc lưu xa. Trên thế gian này, giải dược độc lưu ra cũng chỉ có ba phần. Hiện giờ trên tay Lâm Tịch chỉ còn một phần duy nhất. Sau khi dùng hết phần giải dược cuối cùng đó, Lâm Tịch sẽ không dám dùng đọc lưu sa nữa. Đó cũng là lúc đọc lưu sa hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng dược lực mà Lâm Tịch vừa đánh vào trong người địch Sầu Phi lại có thể giúp địch Sầu Phi sống lâu hơn một chút. Mang lãnh thu ngữ tới đây, nếu không ta sẽ lập tức giết hắn. âm thanh của địch sầu phi, âm thanh của lâm tịch lạnh lùng trên khắp con phố nhuốm máu. phần lớn thì mọi người vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra, cảm thấy rất là hư ảo, nhưng lại không ai nghi ngờ câu nói vừa rồi của lâm tịch. trước trích tình lâu, đội ngũ màu đỏ đầu tiên dừng lại. trước trích tình lâu, đội ngũ màu đỏ đầu tiên dừng lại đã hoàn toàn náo loạn, có mấy tương tương đương lại. Trước trích tinh lâu, đội ngũ màu đỏ đầu tiên dừng lại đã hoàn toàn ná loạn. Có mấy tên tường lãnh bắt đầu ra lệnh với một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới trước. Tại sao ta lại không dám chứ? Và lúc này đâm tịch mới tập trung nhìn vào địch sầu phi. Hắn lạnh lùng nhìn địch sầu phi, hơi mở mí mắt mà nói. Cuối cùng cũng chỉ có các ngươi cho rằng ta không dám. Thì ra, ngươi đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Những gì ngươi làm lúc trước... Lợi dụng uy vọng của mình, sự phẫn nộ của dân chúng, giết ngựa của ta Chỉ là vì muốn mọi người nghĩ rằng ngươi đang cố gắng đuổi dỡn sự sơ hở của pháp luật Để cho mọi người cảm thấy rằng ngươi không dám hành động Nhưng mục đích của ngươi chính là để ta ra khỏi quân danh, để ta phải gặp ngươi Đối với tình trạng địch sầu phi hiện giờ, câu nói vừa rồi thật sự rất là dài Nên sau khi nói xong, địch sầu phi bắt đầu ho khan, ho ra bọt máu Hò ra rất nhiều viên bi khô khốc, tự như là vô số cắt vàng. Không làm như vậy, sao ta có thể thuận lợi giết người chứ? Lâm Tịch lạnh lùng nhìn địch Sô Phi nói. Hành quân đánh giặc quan trọng nhất ở việc cho đối thủ có phản đoán sai lầm về mình. Sao à? Từ vị trí cao nhất, đang có quyền lực lớn nhất, nhưng lại bị đạp xuống bên dưới, bị người khác giết chết. Có phải hay lắm hay không? Địch Sô Phi ho khan... Nở ra một nụ cười. Nụ cười quán tuyệt đối hoàn toàn khác với nụ cười của Lâm Tịch. Đó là nụ cười thảm thiết, hết sức tuyệt vọng, hết sức là thô bạo. Người điên rồi. Hắn giống như là một người điên, nhưng hắn lại nói Lâm Tịch điên. Hắn nhìn Lâm Tịch cười nói. Một khi ngươi làm như vậy, cho dù ngươi còn sống rồi gọi thành Trung Châu, thì thế nào chứ? Hôm nay ngươi đã tự mình đẩy ngã luật pháp cho chính Học viện Thanh Loan lập bao gồm cả sự kính sợ và tín ngưỡng của dân chúng. bắt đầu từ ngày hôm nay, vinh quang của ngươi và viện thanh loan sẽ hoàn toàn biến mất khỏi bầu không khí của vân Tần người nghĩ rất nhiều đấy. rất ít người đã gần chết rồi mà lại có thể nghĩ được nhiều như ngươi. lâm tịch mỉa mai cười lạnh. nhưng mà có thể nói thêm vài câu với đối thủ đã gần chết cũng là một chuyện rất là vui. Cảm ơn ngươi vì đã vì học viện Thanh Loan và ta mà nghĩ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng đây chỉ là suy nghĩ của riêng ngươi mà thôi. Suy nghĩ của ta vốn khác với mọi người trên thế gian này. Muốn chiến thắng và giết chết đối thủ không chỉ cần dựa vào thực lực, nhưng chẳng lẽ lại dựa vào cái gọi là tin ngưỡng mà bọn ngươi hay nói hay sao? Lâm Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn con phố dài đằng trước, nhìn bầu trời bao la. Các ngươi cần dùng một vài thủ đoạn để che giấu đi tội ác của mình lừa gạt lấy được sự tín nhiệm và vinh quang. Nhưng ta không cần những thứ đấy. Vì thế các ngươi cho rằng ta cần phải có chứng cứ đầy đủ, nếu không sẽ không dám ra tay. Nhưng suy nghĩ của ta lại đơn giản hơn các ngươi rất là nhiều. Bất kể có chứng cứ hay không, ngươi và hoàng đế cũng là kẻ thù của ta. Chả lẽ giết kẻ thù lại cần chứng cứ hay sao? Ta căn bản không cần giải thích. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Mỗi người sẽ nghe theo nội tâm của mình. Có quyết định riêng của mình Tiền ngưỡng và luật pháp Không phải là thứ mà các ngươi có thể lợi dụng như vậy đâu Cho dù ngươi nói rằng Chính ta đã lật đổ hết thầy Nhưng sau này Sau khi giết chết tất cả đối thủ giống như ngươi Chúng ta tất nhiên sẽ cùng nhau gây dựng lại Ta không ngại nói cho ngươi biết phải việc Lâm tịch nhìn địch sầu phi Càng ngày càng biến sắc Càng ngày càng thô bạo hở nói Đi lại trong thành Trung Châu nhiều ngày như vậy Ta có thể biết nhiều hơn ngươi đấy Ta giết chết ngươi, ít ra còn có một tác dụng. Trong thành Trung Châu này, kẻ thù của Hoàng đế có rất là nhiều. Bọn họ cũng cần xem ta sẽ làm gì. Ta giết chết ngươi, chính là đã dựng lên lá cờ của mình. Bọn họ tất nhiên là biết mình cần phải làm gì. Từ khi mà Vân Tần lập quốc đến nay, ngươi cho rằng người của Trung Gia, Giang Gia đã dễ dàng bị giết sạch sẽ như thế sao? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ta kích động là có thể làm được như vậy. Ngay cả một bó cải trắng mà cũng không thể đưa vào trong phủ của ngươi được hay sao? Cái hoàng đế dựa vào cũng chỉ là thân phận thiên tử trời ban hắn luôn coi trọng. Ta cũng rất là mong chờ một khi mà hy vọng nhiều năm của Trương Viện Trường và Học Viện Thanh Loan chính thức xung đột với tín ngưỡng của thế gian này. Liệu sẽ có hậu quả thế nào xảy ra? Nói xong câu này, Lâm Tịch liền không cho địch Sầu Phi có thêm cơ hội nói chuyện nữa. Hắn đẩy mặt địch Sầu Phi xuống nền tiết dưới đất. Một châm dẫn lên mặt của địch Sầu Phi, dẫm mạnh vào trong tuyết, dẫm mạnh vào trong đống phân chó ở gần đáy.